các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phật nói cho mẹ biết, trai chai bên ngoài kia là do con tìm tới giả mạo, đúng hay không? Dịch mẫu kéo kéo tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. đúng, nàng đã tức đến không muốn nói thật rồi. Mẹ biết ngay mà. Dịch mẫu đưa tay đánh xuống lòng bàn tay nàng. đứa nhỏ này còn thế nào dùng loại ý nghĩ này hả? tưởng rằng tìm một người giả mạo gặp gỡ một chút, sau đó lại lấy lý do cá tính không hợp chia tay, sau đó liền kết thúc sao? Con thật là không sợ mẹ chạy đến nhà họ hạ Bám theo bọn họ đòi kết thân à Dù sao Mẹ vốn cũng rất muốn làm như vậy Không phải sao Có cơ hội này để mẹ làm một chút thì cũng không sai Nàng nhịn không được trào phống Cái gì không sai Còn muốn hại mẹ mất mặt sao Dịch tiểu liên miễu miễu cánh môi Thầm nghĩ Thế mẹ không sợ con gái mình mất mặt chắc Trời biết đoạn thời gian trước Khi nàng cùng hạ tử giác chính thức gặp gỡ Đến tụt cùng là biết bao chuyện dại ruột Lại có biết bao nhiêu ăn ngủ bất an Mẹ nàng thật sự rất quá đáng rồi Bắt quá Chàng trai bên ngoài rốt cuộc là ai Ánh mắt dịch mẫu sáng rực nhìn hỏi Tên cậu ta là gì Chồng thật xoái đấy Cậu ta làm cái gì Kết hôn chưa Đã có bạn gái hay chưa Xe vừa rồi cậu ta lái là của cậu ta sao Nếu để cậu ta làm con rể mẹ Mẹ cũng rất hài lòng Con không muốn nói với mẹ Dịch mẫu ngẩn ngơ Đứa nhỏ này Tại sao con như vậy Dịch tiểu liên càng cả nghĩ càng giận Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói Mẹ, mẹ thật là quá đáng rồi Con muốn bỏ nhà ra đi Cái gì? Dịch mẫu nghẹn họng nhìn nàng chân chối Nàng không nói nữa Trực tiếp xoay người bước trở về phòng khách Đem hạ tử giác đang ngồi dịch vụ Ngồi tại sofa Ôn hòa nói chuyện phiếm kéo dậy Chúng ta đi Làm sao vậy? Hạ tử giác kinh ngạc hỏi nàng Tiểu liên, con làm cái gì vậy? Dịch vụ cũng lên tiếng hỏi Con gái ông Nói là nó muốn bỏ nhà đi Dịch mẫu từ trong phòng bếp đi ra Lập tức hướng dịch vụ cáo trạng Bỏ nhà ra đi Dịch vụ co mày nhìn về phía nàng Ba con hiện tại là rất giận mẹ Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Không có cách nào ở tại nhà Lão thái bà Bà vừa làm chuyện gì Dịch vụ quay đầu hỏi dịch mẫu Tôi cái gì cũng không làm Lão đầu tử Dịch mẫu chừng mắt nói Nếu không làm Con gái vì cái gì muốn bỏ nhà ra đi Tôi hỏi ông, ông hỏi ai? Dịch mẫu lần nữa trừng mắt nhìn bạn ra. Tóm lại, chính là như vậy. Dịch tiểu liên bất chất tất cả ngắt lời kết luận. Sau đó, kéo hạ tử giác đến phòng nàng. Anh giúp em mang hành lý đi. Lần đầu tiên bước vào khuê phòng vị hôn thê. Hạ tử giác tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây Nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy thú vị. Dịch tiểu liên vừa vào đến phòng liến lôi vali ra. Vội vàng đem một ít quần áo thường mặc. Cùng với đồ vật thường dùng Tất cả nhét vào trong vali Chuẩn bị bỏ nhà ra đi Đậm tác nàng nhanh chóng chuyên tâm trịnh lý Đột nhiên phát hiện hình như có chút lạ lạ Nàng quay đầu tìm cái người làm nàng Cảm thấy lạ lạ kia Chỉ thấy tổng giám đốc đại nhân đang lò mò Tò mò đứng ở trước kệ sách Của nàng nghiên cứu tàng thư của nàng Nàng ngây người một chút Đột nhiên nhảy dựng lên sông về phía hắn Này anh đang nhìn cái gì đấy Trong nháy mắt che ở giữa hắn cùng kệ sách Làm gì mà căng thẳng như vậy Nơi này có phải hay không có tư sách gì Không thể để cho anh xem Hạ tử giác tự tiếu phi tiếu Nhìn nàng chăm chăm Gì sách gì Ví dụ như hắn cười gian Bách khoa tình ái Dịch tiểu liên không tự chủ được đả mặt Đưa tay đánh hắn một cái mắng Anh đừng nói hưu nói vượn Nếu không phải Làm gì sợ anh nhìn thấy Hắn nhíu nhíu đôi lông mày tuấn mỹ Lếc nàng bởi vì em sợ anh sẽ cười em, nói em không thực tế. Nàng thoáng do dự một chút, lúc này mới lẩm bẩm nói, "Không thực tế?" Hắn không hiểu lắm. Nàng cắn cắn cánh môi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bất cứ giá nào thấp giọng hô, "Sách nơi đây một nửa đều là tiểu thuyết tình cảm." Hạ Tử Giác chớp chớp mắt, "Tiểu thuyết tình cảm ư? Tiểu thuyết tình cảm?" Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, không kìm được mà bật cười lớn. Dịch Tiểu Liên đỏ mặt, Mắt mở to, chừng hắn, biết ngay hắn nhất định sẽ cười nhạo nàng. Quên đi! Cho dù hắn cười, dù sao hắn cũng không phải giống dạng người thích manga. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân đều giống nhau là đang xem một ít sách báo không dinh dưỡng gì cũng không kiến thức gì. Khốn hồ, hồ, chỉ cần có hứng thú thích đọc sách giống nhau, xem sách gì thì có khác gì đâu. Bởi vì hai người bọn họ khi nhàn hạ có thể cùng nhau vai kề vai, hoặc lương tựa lưng nhả nhã ngà dù thế giới trong sách sau đó cùng nhau cảm giác được sự thoải mái sung sướng thì cũng đủ rồi không phải sao cười đủ rồi chứ nếu cười đủ rồi thì liền dừng lại em có chuyện muốn hỏi anh nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net